quick and đâu show h i các bạn là quyết đây chào s i n nấu của bạn thân suốt 13 năm nay của tôi những m ư năm rồi cơ á. gì nữa? sao? s e m đầu ngạc nhiên quá. không. chỉ thấy là 13 năm một khoảng thời gian khá dài. thế mà chúng ta vẫn chưa hiểu hết về nhau n h ỉ vẫn c ứ i trí c h é vẫn c ứ g i à n h g i ậ t chứ. xem đầu nói như kiểu lứa đôi sắp sửa l ý thân ấy. hay chúng ta thử pause tình bạn này một thời gian. pause. Ừ. ừ dừng lại một thời gian. trong vòng 3 tháng thôi, thử không gặp nhau xem nào. Oh, sáng kiến của Snow hay thật đấy. Snow cầm nguyên một bộ kính bơi chân nhái của tôi, chưa kể một đống coupon voucher dành cho mùa hè nữa. 3 tháng thì hết hè rồi còn đâu, Snow khôn thật đấy. <cười> Đúng là tên Quick này đã khôn lên quá nhiều sau 13 i năm, hắn sắp thành tinh n n ơ i rồi. Yên tâm, tôi còn lâu mới hóa cáo rồi như Snow. Anyway, thực ra tôi thấy ý kiến pause một thời gian là cũng là ý hay đấy. Đôi khi trong cuộc sống h ối h ả này, chúng ta cũng cần dừng lại đôi chút. có khi chỉ để nghe lại tiếng nhịp đập của trái tim mình. Có một bạn thính giả cũng có cùng quan điểm này tên là Thương Hiền ở địa chỉ thươnghiền c h í m ư gmail com dừng lại để thấy cái nắng chói chang làm da tê tê cũng thú vị chứ không đáng ghét đến mức cứ phải đeo kính dâm mặc áo chống nắng dừng lại để thấy cái mát lạnh của mưa và hãy thử ít nhất một lần đừng cố tránh bị ướt khi nó bất chợt đến dù có cố chạy thì trước mặt cũng vẫn là mưa thôi dừng lại để thấy gió chẳng bao giờ ngừng vi vu cây chẳng bao giờ hết xanh biển chẳng t h ế nào không mặn dừng lại để thấy ngày đêm vẫn đến rồi đi dừng lại để thấy trên đời này vui buồn nhiều bằng nhau nhưng chẳng bao giờ có thể đếm hết sáng chủ nhật này có gì khác những sáng chủ nhật khác nhỉ không vội vàng sửa soạn đi làm không cần n h ằ n việc không được nghe quick and snow không còn một cái chân nguyên vẹn như chủ nhật trước từ sáng nay sẽ chỉ ở nhà từ sáng nay phải uống canxi để cái chân gãy nhanh liền lại kêu ca sao người ta thiết kế viên thuốc to thế nút không nổi g i á m mà tất cả các loại thuốc đều ở dạng viên sủi tốt biết mấy từ sáng nay sẽ chỉ ở nhà nhớ con tắc kè đó nhớ cái menu với trang breakfast mở sẵn ta vẫn bê ra cửa mỗi sáng nhớ những cốc trà miễn phí nhớ tiger bia giảm giá chỉ còn 10.000 n h ớ cái thùng đá sáng nào cũng phải đổ nước nhớ khay bê đồ nhớ cốc thìa dao dĩa nhớ cả bình cà phê pha sẵn trong tủ lạnh nhớ máy ép nước quả nhớ chanh xoài cam dứa vodka nhớ cả bàn ghế với mấy cái quạt hỏng tuốc năng mà chẳng ai sửa nhớ những tờ bill off m ư cho khách quen từ sáng nay sẽ chỉ ở nhà trên đề này chẳng có gì làm sẵn là dùng được một kế hoạch nào đó được lập nên nhưng chỉ khoảnh khắc sau thôi mọi thứ đã biến đổi bản đồ đó đã cũ mất rồi mới một giây trước thôi ta vẫn đi lại bình thường thế mà sau một cái chớp mắt cái chân đã gãy có lẽ cuộc sống đang muốn nói với ta đừng đi nhanh như thế chứ dừng lại đi đừng có trốn tránh gì hết và chấp nhận chính mình n h ư n g ngày đầu tiên đến thế giới này đơn độc hồn nhiên chỉ như mặt gương phẳng lặng không một hạt bụi không một vệt mờ không sao đâu thạch sùng đứt đuôi rồi lại mọc mà chân gãy cũng sẽ liền lại thôi ta là bầu trời kia niềm vui nỗi buồn là những đám mây mây đến rồi đi nhưng bầu trời vẫn còn đó nguyên vẹn ta là đại dương kia ký ức tương lai mơ mộng muộn phiền chỉ là những gợn sóng trên bề mặt thỉnh thoảng gió bão làm sóng nổi lên nhưng trong lòng biển sâu thẳm thì vẫn bình yên giống như con chim bay trong bầu trời không con đường không để lại bất kỳ dấu chân dấu vết không sao đâu mọi chuyện rồi cũng qua đi Anh chị thân, em vừa bị gãy chân, hơi buồn. Cứ tưởng rằng ngày nào mình cũng được làm công việc mình yêu thích để có thể quên đi những chuyện không vui. Giờ lại phải ở nhà. Hôm qua em phải mất nửa giờ để nhảy lò co từ tầng 4 xuống mua thuốc. Mỏi chân kinh khủng n h ư lại được chơi trò chơi từ lúc bé. Không dám gọi về nhà vì sợ bố mẹ lo, không gọi cho bạn bè vì sợ phiền. Một mình đi bó bột, một mình lê lết về nhà. Ừ. Chỉ là hơi buồn thôi, không sao. Em có thể tự lo được. Sẽ thử sống một tháng một mình với một cái chân xem sao. with the song We Are Young w i t a n c h of fans t g t h e r with a n e l Monáe. Give me a second, I I need to get my story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the Empire State My lover, she's i waiting for me Just across the bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar and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 thư like Th của anh Nguyễn ở địa chỉ orchid hai hai một u h ô n g tám chín account gmail com vậy là chỉ còn hai tháng nữa là tròn 5 năm, năm lời mình nói lời yêu em 5 năm, năm khoảng thời gian đủ để nói yêu ba từ tám chữ và một ý nghĩa ấy lớn thêm cả ngàn tuổi đủ để khoảng cách giữa chúng ta nhân lên gấp bội từ lúc chỉ là năm dãy bàn cấp 3 đến lúc là trên 10.000 cây số b ổ câu đưa thư tối ngày cũng chẳng đến nơi đủ để những giận hờn nhớ nhung đong đầy trong ly hạnh phúc trong khi những cái siết tay những cái ôm thật chặt thì c ứ thưa dần thưa dần Năm năm, thời gian là khoảng cách làm chúng ta yêu nhau nhiều bao nhiêu, thì cũng đủ c h ừ n g ấy những nhọc nhằn, vất vả mà chúng ta phải nếm trải. Không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống mưu sinh đầy cực khổ. Đời sống ném chúng ta vào biển cát sa mạc, rồi tình yêu lại buộc chúng ta phải n g ụ c lặn giữa mênh mông sóng nước. Những con sóng của hờn ghen, nghi ngờ, c h ế c h móc, d ố i bời, sóng cao và dữ dội che khuất mặt người. Ấy vậy mà mình vẫn nắm chặt tay em, cùng em đi tiếp con đường gian nan ấy. mình còn nhớ không những lúc đạp xe trên đường bụi mù mịt và oi bức lúc bên này mưa sối xà và bên kia tuyết lạnh bút chân những lúc đói đến mở mắt và mồ hôi đầm đìa những bữa cơm bên đường ăn như thể chưa bao giờ được ăn cuộc sống vẫn vậy ồn ào và khắc nghiệt cũng như tình yêu của mình và em đã đang và sẽ chẳng có hoa hồng đâu chỉ toàn gai hoa hồng sắc nhọn đau đớn mà thôi nhưng ai mà biết được mình và em vẫn luôn là những người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này những người luôn thích uống cà phê đắng bởi vì uống mãi uống mãi thành quen chẳng còn thấy vị đắng đâu nữa đ ọ n g lại nơi cuống họng là hương thơm nồng nàn vị ngọt sắc và vị ngon lắng đọng em muốn nhờ anh chị gửi đến người yêu của em là du học sinh Việt Nam tại Ukraine bài hát I Love You Always Forever của Donal Lewis để kỷ niệm 8 năm quen nhau 5 năm yêu và chuẩn bị cho những năm tiếp theo cùng nhau xây tổ ấm.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 q u ý t có tin vào tình yêu s é t đánh không? Có. Có nhanh thế? Tôi hỏi Quyết thế thôi, Chứ đây đã biết chắc câu trả lời của Quyết là có rồi. Với một kẻ đang trong tình trạng móm toàn tập và móm c h i ê n m i ê n như Quyết, tình yêu nào mà chẳng tin? Cho dù đó là tình yêu kiểu s é t đánh hay là kiểu mưa dầm. Làm thế nào để gặp được tình yêu s é t đánh nhở? <cười> Mong có người yêu quá rồi đúng không? Muốn gặp được tình yêu s é t đánh thì cần phải có dụng cụ đặc biệt. Ô, cần có dụng cụ lại còn phải đặc biệt nữa. Chứ sao? q u y t lại đấy. À, tôi tôi không xin lại gần Snow đâu. sợ lắm. <cười> tôi ăn thịt quýt đâu mà sợ. Muốn gặp được tình yêu xét đánh thì quýt phải đội cái mũ này vào. Đây. Ok. Vừa ra phết nhỉ. Thích cái, cái que trên đỉnh đầu này là cái gì? Đây là cột thu lôi chứ sao nữa? Không có cái cột này thì làm sao mà xét đánh được? Tôi, tôi, tôi không đội đâu. Đội cái này trông như con cá kiếm. Có khi chưa gặp được tình yêu xét đánh thì đã đụng phải cái quạt trần ngã lăn quay rồi chứ Tùy kích thôi. Tôi, tôi bỏ ra nhá để còn đọc thư. Thư của võ t r ă n g quân ở địa chỉ võ t r ă n g quân. a g m a i l c o m em một người chẳng bao giờ tin vào một thứ tình yêu mà lâu nay em luôn cho là vẩn vơ tình yêu sẽ đánh đó là tình yêu mà em chỉ thấy trong những bộ phim Hàn những mẩu truyện tranh còn ngoài đời em nghĩ chắc là sẽ chẳng có chuyện như vậy đâu làm sao người ta có thể yêu nhau ngay từ lần đầu gặp làm sao có thể mến nhau chỉ từ một lần gặp gỡ thật là vớ vẩn thế nhưng ngay từ lần đầu gặp anh, chính ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã làm tim em sao xuyến, tình yêu ấy lớn dần lên trong em theo những buổi anh thong dong chở em đi chơi, mà hầu như lần nào mình đi chơi trời cũng đổ mưa. Em nói anh là sao trời, lần nào đi chơi không gặp chuyện x u i x ẻ o này thì cũng gặp chuyện x u i x ẻ o khác. Anh chỉ cười và bảo chắc tại mình đi không coi ngày nữa mà. Hai đứa đi mà lần nào cũng lén lén lút lút, anh phải viện đủ mọi lý do để mama có thể cho ra khỏi nhà. Hôm thì bảo đi công tác xã hội, hôm khác thì đi hát karaoke với ban chấp hành đoàn. Rồi lúc đi về, hai đứa lại bàn xem nói thế nào để anh đi về muộn mà cũng không bị mắng. Em thấy buồn cười vì mình yêu nhau cứ như là tình vụng trộn. Nhưng cho dù thế nào, thì anh hãy tin rằng em luôn yêu anh, yêu từ nụ cười, từ ánh mắt, từ những vòng tay chiều mến anh trao, những lúc anh làm trò khi n e m cười. Trước khi yêu anh, em đã trải qua một cuộc tình cay đắng, tưởng chừng như trái tim đã tan vỡ sẽ chẳng còn yêu một ai. Thế nhưng em lại đến với anh và yêu anh một cách quá dễ dàng, vội vã. Người ta nói rằng cái gì đến rất nhanh thì cũng sẽ ra đi một cách chóng vánh. Vậy nên em sợ lắm những khi anh vô tình, sợ những tin nhắn gửi đi mà không được hồi âm, sợ những khi anh chuyện trò cùng người con gái khác. Em biết em ích kỷ, hẹp hòi, nhưng cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi. trong khi những người con trai khác yêu em quan tâm tới em ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng rồi tối đến chúc ngủ ngon hỏi han em ăn cơm chưa em ngủ có ngon không còn anh yêu em mà anh chỉ để cho em đợi chờ em luôn là người phải quan tâm trước luôn là người sốt ruột nhớ tới anh và với lấy cái điện thoại lạch cạch nhắn tin anh không hề hỏi han em một ngày của em thế nào ra sao có những lúc anh vô tâm khiến em chợt nghĩ tình yêu anh dành cho em có thật không hay chỉ là ngộ nhận từ riêng em Nếu yêu em, xin anh hãy dành cho em sự quan tâm nhiều hơn thế. Xin đừng để sự lạnh lùng của anh vây kín em và xin đừng làm em khóc. Anh quyết và chị Snow thân mến, anh chị có thể giúp em gửi tới người ấy có biệt danh là Z, đang là sinh viên năm thứ nhất t r ê n g Đào Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ email là mafiaof@gmail.com ca khúc Because You Left của c h e l s i e m c c a r t n e với lời nhắn như thế này. Có một câu này em luôn muốn hỏi anh nhưng em rất sợ nghe câu trả lời. Em sợ tình cảm anh dành cho em chỉ là gian dối. anh có thể cho em biết em là gì trong trái tim anh ký tên vì sao xa xôi một h a h o o c o m vn Thư của Thanh Phạm 080985a.com người ta thì trải nghiệm cuộc sống với những điều mới mẻ và thú vị mình trải nghiệm cuộc sống với thuốc máy móc và bệnh viện nếu như đổi được 10 năm tuổi để lấy sức khỏe thì mình cũng sẵn sàng đổi. Bạn có biết khi đọc được những lời này của bạn tim tôi đau và buồn nhiều lắm không? Có thể bạn không tin nhưng nếu được tôi xin nguyện được đổi 10 năm tuổi của tôi để đổi lại cho bạn có được một sức khỏe như bao người khỏe mạnh khác. Bạn của tôi à. lúc này bạn cần phải kiên cường để chiến đấu với bệnh tật nhé. sau lưng bạn luôn có gia đình, bạn bè, có tôi tiếp sức cho bạn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì hãy đặt tay lên trái tim và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. bạn hãy làm như câu nói này bạn viết lên tường nhé. chúc ca mổ của bạn thành công tốt đẹp và sớm bình phục để có được sức khỏe như bạn mong muốn. anh quyết và chị snow thân, trên đây là những lời mà em muốn nói với người bạn của em tên là linh. Rất mong để anh chị giúp gửi những lời nhắn này Để bạn em cùng với ca khúc Stronger What Doesn't Kill You Của k e l l y Classon Để chúc cho ca m ù của bạn em vào đầu tháng 7 tới này thành công Và sớm bình phục sức khỏe Cảm ơn anh chị nhiều You know the bed feels w a r m Sleeping Things I want. You think you got the best of me. Think you've had the last laugh. Bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down. Think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you o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 n dt d t t c o m g m a i l c o m cuộc sống là phải có những lúc như thế này cam c o nghẹt thở đến u uất hằn học căng thẳng tới mức nghẹn ngào mạo hiểm và kịch tính nó t h ị đánh cược bởi vì cá cược là hình ảnh thu nhỏ sự sống chết thành bại của cả đời người đây là ván cược lớn nhất cuộc đời nó đó là sự lãng mạn cảm ơn cuộc sống đã cho nó được quyền lựa chọn bởi chỉ có sự lựa chọn mới khiến cho nó không bao giờ hối hận về những gì nó đã làm ghi ba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 nửa chặng đường rồi, còn nửa chặng đường nữa thôi. Với những gian nan khổ cực mà em đã trải qua, tự xoay sở 100 t r i ệ u để thực hiện kế hoạch này mà gia đình không hề hay biết, suốt ngày sống trong hoàn cảnh nói dối gia đình và nợ nần chồng chất, đau đầu hàng đêm vì điều đó, thèm một đêm ngon giấc không phải nghĩ về tiền bạc nợ nần. Em chỉ muốn gửi một lời cảm ơn đến anh chị vì chương trình quick and snow show này đã sống cùng em qua bao nhiêu năm, là động lực giúp em hình thành khả năng vượt lên mọi khó khăn như bây giờ. Hôm nay em bị ốm anh chị à? Sau 4 tiếng nằm mê man chống chọi với bệnh tật, em đã tỉnh dậy. Em là kẻ luôn tự hứa với mình, mỗi sớm mai thức dậy sẽ mỉm cười và sẽ mạnh mẽ hơn, nhớ gia đình và bạn bè. Nhưng em sẽ vượt qua, em sẽ khỏe lại và sẽ mạnh hơn. Một lần nữa cảm ơn chương trình nhiều. Anh chị làm ơn hãy gửi cho em ca khúc h i l i e v e của Savage. Child alone, on your own, retreating, regretful for the things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a h e a heart of stone lies bleeding. của Đỗ Hồng Giang ở địa chỉ Đỗ Hồng Giang .xz03@gmail.com trở về ngôi nhà yêu dấu nơi lưu giữ những kỷ niệm đời tôi mở máy tính rồi Yahoo check mail rồi chờ đợi một hạnh phúc nhỏ nhoi trong đêm cuối tuần và rồi em đã lại đến bên tôi chỉ là nói chuyện tán gẫu thôi nhưng nụ cười của em dường như làm cơn mưa trong tôi t ạ n hẳn tôi vẫn kể cho em nghe cuộc sống tôi giản đơn hàng ngày là thế vẫn cười vang khi em xen hài hước và câu chuyện. Mỗi ngày qua đi tôi thấy cần em hơn. Tôi biết đôi khi em muốn trốn chạy và đôi khi em còn cảm thấy sợ tôi nữa. Tại sao chứ? Thực sự thì tôi muốn đối xử với em thật tốt. ở bên em những khi em cần. Không bao lâu nữa em sẽ nhận ra. chẳng có nơi nào bình yên hơn là ở bên người mình yêu thương bằng cả trái tim. Nếu yêu tôi thì hãy tin tôi nhé. Bởi vì đó cũng là cách để tôi tin vào em. Em đã mở cửa trái tim tôi. cho tôi thấy tình yêu nơi em và bước vào trái tim tôi thật nhẹ nhàng. Các vì sao trên bầu trời đêm nay đang xuất hiện trở lại và gió đang nhẹ lướt sau cơn mưa. Em hãy ngước nhìn trời xa và tin rằng trái tim tôi không bao giờ đổi thay, cũng không bao giờ muốn đạp bánh xe lãng tử. bởi đã hai lần tam vỡ bao đêm chìm trong bài vở và thi cử nhưng cũng không làm tôi nguôi nhớ về em tôi đã quen với sự cô độc từ lâu và mỉm cười đối mặt với nó đã bao ngày hãy tin ở tôi nhé vì tôi đã chọn chờ đợi nên dù có đớn đau tôi cũng vẫn chờ chỉ có sự dịu dàng của em mới có thể giải thoát tôi tình yêu dành cho em như một đóa hoa nở rộ trong tim tôi chưa từng biết đến tình yêu kỳ diệu đến thế mà những điều kỳ diệu thường chỉ đến rất ít lần trong đời và chính em là người đã tạo ra điều đó anh chị thân xin nhờ chị gửi ca khúc Julie m a d l y Deeply của s a b i e Gordon tới Yến Chi ở địa chỉ y ế n c h i 2 9 2 g m a i l c o m cảm ơn anh chị rất nhiều. I'll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 vừa đọc bức thư gì mà trông cũng phải đăm chiêu thế? à, trời, câu chuyện này cũng không mới nhưng đúng là cả trăm năm nữa người ta vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết. câu chuyện gì? thì a và b là bạn thân rồi đến một ngày tình bạn của a bỗng upgrade thành tình yêu nhưng vấn đề là b lại yêu người khác thế là a rất là đau khổ là bạn thì không xong mà làm người yêu thì cũng chẳng được. này này vậy nên quyết đừng có bao giờ cố tình nâng cấp cái tình bạn dành cho tôi nha sẽ đau khổ lắm đó yên tâm, mới là bạn của Snow thôi mà tôi đã đủ đau đớn lắm rồi. Đau đớn cái gì? Nhìn đây này, hôm kia ví vẫn còn dày cộp thế này, mà hôm nay ví đã x ẹ p lép rồi này. Này này, tình bạn 13 năm của tôi với quyết chỉ đau bằng độ dày mà m ộ t c á i ví hay sao? Thì tôi đã chót chơi thân với một cô bạn nghiện ăn uống, shopping thì tôi phải cắn răng mà chịu đựng thôi, biết làm thế nào bây giờ? Thế hả? đã thấy thì tối nay tiếp tục hứng chịu nhá, đây sẽ dội bom rồi này. Lịch tối nay là bò nướng, sau đó đi ăn kem, rồi tiếp theo là. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi lại Snow, <cười> tôi, mà à, mà quay lại bức thư mà tôi đang đọc đ chứ. Đánh chống làng hả? Làng gì? Quay về với chuyên môn. Nào nhóc buồn nổi lên. Thư của Alon nhóc ở địa chỉ nhóc <cười> 5888. a c o g i c o m cậu à tôi xin lỗi tôi đã nhiều lần muốn nói với cậu câu đó nhưng chưa lần nào làm được bởi tôi sợ sợ rằng khi cậu hỏi tôi xin lỗi cậu vì chuyện gì thì tôi không biết trả lời sao đây xin lỗi vì đã lảng tránh cậu hay xin lỗi vì tôi đã thích cậu cậu thắc mắc sao dạo này gần đây tôi liên tục lảng tránh cậu cậu trách tôi đã thay đổi rằng tôi không còn như xưa ừ đúng vậy tôi không còn như xưa nữa rồi vì tôi đã thích cậu mà cậu lại dành tình cảm cho người con gái khác khi chúng ta bên nhau tôi cứ nghĩ mình là người đặc biệt đối với cậu vì cậu chỉ quan tâm đến một mình tôi thôi nhưng từ khi cô ấy xuất hiện cậu đã không còn là cậu của tôi nữa rồi tôi chỉ là một người đặc biệt với cậu nhưng cô ấy là cả thế giới của cậu trong khi ấy cậu lại là cả thế giới của tôi nhiều lúc cậu bảo tôi sao sống khép kín và thu mình vậy tôi chỉ cười mà không nói cậu không biết rằng tôi không muốn quan tâm hay chia sẻ tình cảm cho bất kỳ điều gì khác ngoài cậu. từ khi biết cậu thích cô gái ấy, tôi không biết mình phải làm sao cho đúng nữa. đứng trước mặt cậu nói rõ tình cảm của mình ư, tiếp tục bên cậu với tư cách là bạn bè ư, tôi đều không làm được. tôi chỉ có thể chọn lựa trốn tránh mà thôi. tôi không đủ vị tha hy sinh để là người đi bên lặng thầm yêu cậu tôi lại quá nhiều tự trọng để không muốn tranh giành tình cảm của cậu với cô ấy cậu à hãy cho tôi thời gian nhá tôi muốn lấy lại thăng bằng quên đi tình cảm dành cho cậu và tìm lại chính mình biết đâu một lúc nào đó sau này đứng trước cậu tôi có thể tự tin và s ả n g khoái nói với cậu rằng ngày xưa tôi từng thích cậu đấy cậu không biết à gửi đến cậu ca khúc goodbye Day của ulala s e s s i o n thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô v Giao Thông 9 1 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 5 1 1 5 2 6 t chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn email của tu tu ở địa chỉ tl t 3 h c gmail com có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi là mình đang sống hay tồn tại chưa còn với tôi thì câu hỏi đó đã âm ảnh tôi suốt hơn tháng nay khi mà tôi đang rơi vào trạng thái s w e a t trầm trọng để rồi những lúc như vậy tôi mới có dịp được lắng nghe lòng mình hơn. nhắm mắt lại tôi thấy mình đã có những lúc đang sống nhưng cũng có nhiều khi tôi thấy mình chỉ đang tồn tại. khi tôi cảm thấy mình đang sống đó là khi tôi xách giúp túi đồ nặng cho một cụ già lên xe b u ý là khi tôi giúp một em bé tìm đường về nhà, hướng dẫn và giúp đỡ cho những thí sinh đi thi đại học trong những lần làm sinh viên tình nguyện, hay chỉ đơn thuần dậy sớm cùng người dân ra đồng gặt lúa trong đợt mùa hè xanh. tôi thấy mình đang sống là khi tôi gọi điện về nhà báo cho mẹ tôi biết tôi được nhận học bổng loại giỏi và nghe thấy niềm vui của mẹ không giấu nổi qua giọng nói tôi đang sống là khi tôi dậy thật sớm ra ngoài hiên ngắm nhìn bầu trời đang dạng sáng để tự nhủ mình phải sống trọn vẹn và ý nghĩa từng ngày hơn nhưng nhiều khi tôi chỉ thấy mình đang tồn tại đó là khi tôi chạy xe ngoài đường mà không biết mình đang đi đâu về đâu là khi tôi tự biến mình thành một con robot làm những việc quen thuộc đã được lập trình sẵn là khi tôi quên mất mình đang là ai mình làm gì sống chỉ như một bộ máy không cảm xúc, không quan tâm xem người khác bên cạnh nghĩ gì, sống ích kỷ. Có những người rất thông minh sống trong thế giới này vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới. Nhưng t i ế c thay, tôi không phải là người trong số đó. Những ngày đang sống dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa, hay chỉ là đang tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức tỉnh. Con người vốn ít ai tự nhận mình đang tồn tại trong khi bản thân con người vốn không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là rất ít ai biết mình là ai, đang đứng ở đâu trong thế giới rộng lớn này. Suy nghĩ xem mình là ai và sẽ trôi về đâu, sống và tồn tại mình đang đứng ở khoảnh khắc nào. Và trong số những người đó lại có tôi. Tại sao chúng ta lại phải sống thế này, ngày qua ngày? Tại sao chúng ta lại không có cách giải thoát tốt hơn? Hay đơn giản vì bản thân mỗi người trong thế giới này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại? Những ngày qua, câu hỏi trên cứ ám ảnh lấy tôi. và tôi chợt nhận ra mình chỉ đang tồn tại thôi, chưa phải là sống, sống trọn vẹn và ý nghĩa từng ngày. vậy còn bạn thì sao? bạn đang sống hay chỉ là đang tồn tại? cùng với ca khúc I'm Dying của The Band Perry.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 c h ê n gia ẩm thực x í n ấ u Nếu tình yêu là một món ăn thì nó sẽ có vị gì nhỉ? Tình yêu à, giống như là sô cô la, ngọt, đắng, thơm, bổ, vừa vặn thì sẽ ngon. Nhiều đường sữa quá sô cô la sẽ ngọt quá, còn nhiều ca cao quá sẽ đắng quá khó ăn. Thế còn tình bạn, nếu tình bạn là một món ăn nó sẽ có vị gì? <cười> tình bạn là tình bạn với ai chứ? Nếu là tình bạn với Quyết à, chắc chắn là nó sẽ có vị x ấ u riêng, hơi khó ăn, ngăn được sẽ nghiện đúng không? Đúng. Nhận rồi đấy n h á Vậy thì còn n ỗ i nhớ. n ộ i nhớ có vị gì nào? Nỗi nhớ á, khó nhỉ? Sữa chua cũng không phải, mà sữa tươi lại càng không. Nói chung là chịu. <cười> Thế thì nghe đây này, nỗi nhớ ngọt ngào và lạnh như kem. Nỗi nhớ ngọt ngào và lạnh như kem, biết bao giờ cho đến mùa đông. Mùa đông thì đến cơ thể cũng run rẩy, nỗi nhớ sẽ đóng băng. Còn mùa hè, nỗi nhớ được thể cứ tan chảy ra, không sao kìm lại được. Tháng 6 như hôm mai, biết khi nào chạm tới, nỗi nhớ sao ư ợ u vợi. kể bên vẫn xa vời tháng 6 tốt nghiệp hai từ mình đã rất lo sợ trong cả 4 n năm học đại học nhưng giờ đây nó lại đem đến trong lòng mình một nỗi sao xuyến háo hức lạ lùng ngày bảo vệ đề tài mình đã có tất cả những người bạn thân nhất bên cạnh nhìn mình với ánh mắt ấm áp để khích lệ khi mình bỗng cảm thấy run lên và bồn chồn trước giờ thuyết trình mình là đứa sống và lớn lên nhờ tình cảm nên sự vỗ về có thể khiến mình làm được những điều mình không dám kỳ vọng ở bản thân mình đã vượt qua và mình đã làm được mình cứ nghĩ đó là một giấc mơ đến tận bây giờ mình vẫn còn lâng lâng mãi những dư âm ngọt ngào đó vẫn còn ngân nga, ngân nga mãi trong tim và tháng 6 năm nay sẽ chỉ là tháng 6 nếu như nó không đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ mình không biết gọi tên thế nào một thứ cảm xúc gì đó huyễn hoặc mơ hồ xa xôi sợ sắp mất đi sợ sắp xa rời quá khứ nhưng lại láo liên muốn với tới được tương lai cảm giác như đứa con nít dậm chân bước qua cánh cửa có gờ cao mà chưa biết cố bước qua rồi có thể nào quay lại được không cảm giác khi người lớn hỏi cháu đang làm gì thay vì trả lời cháu là sinh viên thì được trả lời cháu vừa tốt nghiệp chuẩn bị đi làm rồi ạ khiến mình háo hức thích thú vô cùng cho dù biết thật nhanh thôi sự háo hức sẽ qua đi và thay vào đó là suy nghĩ của một người trưởng thành mang đầy trách nhiệm thì mình vẫn cứ muốn tận hưởng mãi cảm giác mới mẻ lần đầu trong đời tới lâu nhất có thể và có kẻ đã mang đến cho mình thứ cảm xúc lạ lẫm mà như nguyễn nhật ánh nói kẻ mà khi ở bên họ mình cảm thấy một nỗi dịu dàng đang làm tổ trong lòng còn nhớ y chang từng câu chữ cũng là của nguyễn nhật ánh viết trong buổi chiều windows khi một chàng trai và một cô gái để ý nhau và bắt đầu có những quan hệ trên mức tình bạn không hiểu sao họ lại có khuynh hướng giấu giếm che đậy mối quan hệ xét ra chẳng có gì sai trái này có thể vì họ ngượng cũng có thể họ muốn bảo vệ mầm tình cảm non tơ của mình tránh xa những bão táp phũ phàng của dư luận dù vậy trong sâu xa những trái tim chân thành bao giờ cũng muốn nhanh chóng công khai hóa những cảm xúc ngày càng mạnh mẽ của mình xét cho cùng đó là một nghịch lý đáng yêu mình thì nghĩ trên đời không có tình yêu, tình yêu chỉ là tấm áo được thêu dệt bằng hạnh phúc và nỗi nhớ. khi có tình yêu với một ai đó là mình cảm thấy êm đềm khi ở cạnh người ta, là thấy hạnh phúc đến tức thở khi người ta b ẹ n lẽn tặng cho mình một thứ quà nho nhỏ hay nhận ra một cử chỉ âm thầm kín đáo từ người ta mình đã mong mỏi từ lâu lâu lắm. nhưng khi nỗi nhớ quá đông đầy thì tình yêu trở nên xót xa rằng xé cũng giống như bông bằng lăng dù có tìm ngăn ngắt một mảng mùa hè thì qua vài cơn mưa đêm hay ba cái nắng thiêu đốt. cũng chóng vánh trở nên b à n g bạc tình yêu thật c h ớ a t r e u khi người ta quên để tâm cũng rất dễ nhạt nhòa ví như ba ngày không gặp nhau họ có thể nghi ngờ ngay cảm giác của chính bản thân mình kể đến anh bài hát safe and sound của taylor swift h á cùng the civil wars với lời nhắn con gái rất thiệt thòi vì yếu mềm nên cảm xúc cũng không biết đường giấu giếm nên em cho anh biết anh là người con trai đầu tiên em muốn bao bọc thay vì muốn được bao bọc như lẽ thường em là trần lạc nhi ở địa chỉ trần lạc nhi gạch dưới v hop a c o u yahoo com